Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính là thầy giám thị Mị trí à? Sao vậy? Chàng mị trí đang nhìn trận đánh nhau vẫn diễn ra Lại vẫn nhìn kiệt an một cái Thầy giám thị bây giờ đang ở sau chúng ta sao? Cậu, cậu không phải là mới tìm tên lão đầu kia sao? Mình, mình không có, kiệt an à Mình không có chuyện gì để tìm lão đầu kia cả Bị cô nói bất ngờ như vậy Chàng mị trí vẫn còn chưa hiểu Mị trí à? Thông minh như là cậu thì mau lấy cớ gì đó. Đi tìm lão đầu kia một chút đi. Mình... Này này, Kiệt An à, cậu đi đâu vậy? Chờ một chút, nơi đó đang đánh nhau đó. Cậu không phải là muốn đi đến đó chứ, Kiệt An. Bỏ qua tiếng gọi của bạn, Kiệt An đã xe đạp đi tới, không chần chờ một chút nào. Sợ? Cô không sợ. Lã gan của cô từ khi biết tên kia, lên dần dần không cảm thấy sợ nữa. Vừa nghĩ tới lần thứ nhất, tên kia là một thân nhách nhát, toàn thân là mùi máu tươi. Một tay đỡ tay lái liền không nhịn được mà bực chặt, lồng máy vặn thành một cái núi nhỏ. Ở trước mặt, Đặng Chính Hạo mang theo hai cậu nhóc, đánh một bản học. "Còn ghép cái tên phản bội này. Đồ chó chết, mày có phải là đàn ông không? Mày dám đem thông tin mật báo nói ra sao? Đừng đánh nữa." Tạ Kiệt An hít một hơi thật sâu rồi giống to. "Tạ Kiệt An, cô tới đây làm gì?" Đặng Chính Hạo đang ra huấn tên kia, nên cơn tức giận đang chừng rực bốc lên. Đột nhiên bị cắt đứt, quay người lại đang muốn trời, lại phát hiện là Tạ Kiệt An. Cô còn chưa kịp mở miệng, tên nhóc đi bên cạnh ngược lại lên tiếng trước. "Đại ca, anh biết người này xấu xí sao?" Nghe thế vậy, thi hoa khí của Đường Chính Học bất giác bị một hồi khó chịu. "Xấu xí ư?" Cô trợn bộ mắt khiến xấu xí kia ra. Bên ngoài cô hắn không cảm thấy cô có nơi nào là xấu xí cả. Nơi giận trừng mắt nhìn cậu nhóc kia một cái, Đường Chính Học đi lên phía trước một bước tra những ánh mắt đang dõi theo phía sau lưng. Tôi rất là vội, cũng không có thời gian nói chuyện với cô. Xe của tôi bị bể bánh rồi. Tạ Kiệt An bình tĩnh giống như không có nhìn thấy hắn đang xung đột. Cái gì chứ? Đằng chính hạo trong lòng đánh dấu chấm hỏi, ngay sau đó mày rậm nhăn lại. Vậy thì chuyện này có liên quan gì tới tôi? Cũng không phải hắn là làm mà. Ngày đó tôi đã giúp anh băng vết thương, cũng coi là ân nhân của anh chứ. Anh là nam tử hắn? nhất định sẽ không thích thiếu người khác một phần ân tình chứ. Nói đến lúc này thì chân mày của Đường Chính Học nhíu lại, tự hồ có một chút hiểu ý tứ của cô rồi. Cho nên sao? Hắn hừ lạnh một tiếng mà cất tiếng hỏi. Ở về trước quẹo trái qua hai con đường, có chỗ sửa chữa xe đạp, anh cao lớn không ngại giúp tôi việc này chứ? Nó đối với tôi mà nói thì là quá nặng. Tại sao tôi phải đi? Này, cô đem đông sắt vụn nắm cho tôi. Này này, cô đi đâu vậy hả? để chính học, "Mấy anh nhanh lên một chút, tôi còn phải đi học thêm nữa đó." Đầu của cô cũng không nhìn về phía hắn mà chỉ nói, bóng lưng mảnh khảnh của cô vừa cao vừa thẳng đi về phía trước, dường như chắc chắn sẽ đẩy xe đạp trách nắt đuổi theo. Cậu nhóc ở một bên toàn bộ trẩn tròn mắt, đưa mắt mà nhìn hắn nâng lên xe đạp mà đuổi theo. "Này, tài kiện ăn kia, cô, mấy anh nhanh lên một chút đi." Cô cho rằng cô đang gọi một chú chó nhỏ sao, như là thể phất tay một cái, Thì hắn liền đi theo tới vậy Đường chính hạo cơn xanh ở trên trán suýt chút nữa là không có đè nén Đồng nát sắt vụn thoáng chốc cũng có thể ném đi Trả ân tình có đúng hay không Còn mẹ nó Đường chính hạo hắn lúc nào mở miệng cầu xin cô rồi chứ Mà bây giờ cô lại muốn hắn trả hắn ân tình Cô là có thể sai vào được người khác hay sao Mẹ kiếp chứ Người nào lại tin đường chính hạo hắn Thế nhưng lại ngu ngốc như vậy Kiên một đống sắt nát vụn Ngây ngốc mà đi theo phía sau một cô gái Nghe tiếng mức chân ở sau lưng mình, Tạ Kiệt An nhẹ nhàng thở dài, dựa hai lông mày vừa mới nhíu lại, cắt dấu một mảnh lo âu, ngay sau đó cũng lặng lẽ vuốt lên. Cô gái nhế đôi môi anh đào, bởi vì cô tin tưởng rằng mình sẽ thắng. Hắn cuối cùng cũng theo kịp rồi không phải hay sao? Như vậy, có lẽ cô có thể không cần vội phá phỡ nhận chuyện mình thích hắn đi. Màu cô tường như bầu không khí của biển, hai quạt trần đang quay tại các cửa hàng và những bài hát tình yêu cũ, nhưng nó vẫn không làm cho gương mặt của Đường Chính hảo dịu lại. Cô kéo tôi tới đây làm gì? Hắn nghiêng răng lại cất tiếng hỏi. Tôi mới vừa rồi đã nói rồi mà. Đôi bàn tay trắng nõn của Tạ Kiệt An thông thản đung dung lau đi trong mắt kính. Mới vừa rồi cũng đã nói, tôi không ăn đá bào. Anh cũng không nhịn được mà đưa bàn tay lên nắm lên để ở trên mặt bàn. Xe phải một hồi nữa mới sửa xong, không bằng tới nơi này ăn một đĩa đá bào. Điều hòa không khí một chút. Tôi nói là muốn cùng cô chờ khi nào chứ? Con mẹ nó hắn rất là bận, rất là bận, rất là bận đó. Có cái này cuối cùng cũng tự cho mình là đúng hay sao? Nhưng là hắn cũng không có lập tức đi nha. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net